t r ư ờ n g hai mươi mốt một chỉ đánh bại nghiêm hàn nhắm hai mắt lại vẻ mặt nghiêm túc vô cùng một câu liền đánh tan pháp lực của h ắ n t a đến cùng là ai mà hư không bỗng nhiên phun trào thân ảnh của một người tuổi trẻ chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người như là một tôn thiên thần hạ phàm thấy rõ người tới đệ tử huyền thiên tông nhao nhao đại h ỉ cùng nhau cúi chào gặp qua sư huynh tần đình trong lòng từ hạo cũng là thở dài một hơi có sư huynh tần đình tại người của nguyên thủy môn sao có thể cản mà đám đệ tử huyền thiên tông còn lại đã là thần sắc phấn chấn chờ mong những người nguyên thủy môn gặp không may bọn họ đều là đệ tử huyền thiên tông thuở nhỏ đều là sư môn gia tộc dốc lòng dạy bảo đã bao giờ chịu qua loại ủy khuất này huống chi rõ ràng là người nguyên thủy môn khiêu khích đánh lén sau khi bọn họ thắng ngược lại được người của nguyên thủy môn thì lại bị cường giả thần thông đối phương ức hiếp thật sự là nguyên thủy môn quá vô sỉ thế mà lấy khí thế của cường giả thần thông ép buộc bọn họ quỳ xuống nói xin lỗi muốn cho huyền thiên triệu nhục nhã bọn họ đều là nhân kiệt tự nhiên lập tức biến minh bạch dụng ý ác độc của nghiêm hàn kia tân đình nhìn người tới nghiêm hàn mặt trầm như nước như lâm đại địch hắn dù cũng là đệ tử chân truyền thánh địa tu luyện nguyên thủy môn nhưng danh khí mà nói hoàn toàn không sánh bằng tần đình huống chi thời gian trước tần đình đã đột phá tới thần thông cảnh càng là người đời đều biết có điều ta cũng không sợ ngươi ta đã có thể tranh phong với nguyên thủy thánh tử tự nhiên cũng có thể cùng tần đình ngươi đấu một trận trong mắt nghiêm hẳn lóe lên vẻ khác lạ trong lòng dâng lên trên ý trong nguyên thủy môn hắn ta cũng có chút tranh đấu với nguyên thủy thánh tử mặc dù ở vào hạ phong nhưng vẫn luôn không bị đ è chết điều này khiến hắn ta vẫn cảm thấy tự mình ở trong thế hệ tuổi trẻ tại đông h o a n g cũng là tồn tại siêu quần bạc tụy t ầ n đình thế nhưng là người mười sáu tuổi vào thần thông cảnh thánh tử tương lai của huyền thiên tông chỉ cần có thể dẫm tần đình này ở dưới chân thanh thế của hắn ta có thể nhất phi trùng thiên từ đây danh chấn đông h o a n g mà thanh vọng của hắn ta tại trong tông cũng sẽ phóng đại có tổ phụ tại tông môn ủng hộ nói không chừng thánh tử c h i vị sẽ đứng ở phía ta nghiêm hàn lưu chuyển tâm tư trong nháy mắt tính toán xong người ta đều là thiên tri kiêu tử đều là cường giả thần thông ta sao phải sợ ngươi ánh mắt tần đình hiện lên một tia trào phúng hắn đương nhiên là nhìn ra chiến ý và dự định trong lòng của nghiêm hàn trong lòng cười lạnh muốn chết nếu là vị nguyên thủy thánh tử kia thì cũng thôi đi nguyên thủy thánh tử chính là nhất đại thiên kiêu xem như tần đình cũng có chút coi trọng coi là đại địch nhưng chỉ nghiêm hàn ngươi thì tính là thứ gì bất quá là đồ tự đại ì vào ra thế cản rỡ mà thôi hắn còn nghe nói nghiêm hàn này có thể đột phá đến thần thông cảnh là nhờ lão tổ vì hắn ta quán chú tu vì mới thành công đột phá cảnh giới ngày sau thành tựu có hạn có thể tu thành thần cung coi như vận khí của gã tốt thấy được vẻ mỉa mai trong mắt tần đình sắc mặt nghiêm hàn có chút điên cuồng ngươi dám xem thường ta ta cũng là cường giả thần thông cảnh Ta nhất định phải làm cho người hối hận. phải cho hối làm bạch một đạo kiếm quang bạch sắc cấp tốc bay tới trong nháy mắt liền đến mi tâm tần đình tốc độ nhanh như thiểm điện để cho người ta muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh đột nhiên kiếm quang bỗng đứng im tần đình nâng tay phải lên hai ngón tay kẹp lấy kiếm quang kiếm quang bạch sắc này chính là một thần thông cực kỳ cường hoành đột nhiên soạt một tiếng bể nát hóa thành vô số bạch quang lập tức ngưng tụ nghiêm hẳn một kiếm nơi tay thế như biển lớn trầm n g uyên đứng im lại như vân hải biến hóa khó lường công tới tần đình như cuồng phong bạo vũ tần đình nhìn t h ấ y công trước mắt một chỉ điểm ra Chỉ ra một chỉ hắn đánh ra một chỉ về phai trước một chỉ này còn chưa rơi xuống liền nhấc lên thiên địa dị tượng chỉ gặp một ngón tay to như núi tử trên trời giáng xuống đại địa đột nhiên lõm xuống hơn mười trượng ầm ầm ầm không ngừng chìm vào lòng đất kiếm quang của nghiêm hàn dễ dàng sụp đổ khoái miệng gã đột nhiên phun ra mấy dòng tiên huyết vẻ mặt trở nên uể oải suy sụp một chỉ này rút cục rơi xuống kháo sơn thành phẳng phất địa chấn chấn động không thôi tựa hồ liên vân sơn mạch xa xa cũng run rẩy uy thế cỡ này không thể địch nổi không thể chống cự nghiêm hàn gầm thét giống thú bị nhốt không thể cải biến bất kỳ kết quả gì chỉ thấy y phục của nghiêm hàn bị hủy hết thần s á c uể oải chỉ là nỗ lực đứng đấy tựa hồ một trận gió liền có thể thổi ngã gã nghiêm hàn đệ tử chân truyền của nguyên thủy môn bị một chỉ của tần đình đánh bại